Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 141 Thiên đao nhất thức 2. Vì đối phó ta, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng xuất động một vị kim bài sát thủ cùng hai vị ngân bài sát thủ, ta mới vũ vương cảnh giới mà thôi, thiên tinh lâu các ngươi thật sự là quá để mắt ta rồi. Dương lỗi vừa mới nói xong, trong góc liền đi ra một nam tử che mặt, trong tay dẫn theo một cây đoạn kiếm, thân kiếm đen nhánh, tự hồ có thể hít vào tất cả hào quang. Lộ ra thập phần quỷ dị Hắn cũng là một trong thiên tinh lâu kim bài sát thủ Bài danh thứ 10 Gọi là kiếm thập Khó trách thập tam sẽ chết trong tay ngươi Thì ra ngươi vậy mà có thể nhìn xuyên chúng ta tìm hành Kiếm thập nói Thì tính sao Hôm nay các ngươi đồng dạng sẽ chết ở chỗ này Dương lỗi cười lạnh một tiếng Phong ẩn đau nơi tay Gọi hai cái khác cũng xuất hiện đi Không cần lại trốn Vô dụng mà thôi Lên Dết hắn đi Không cần lo lão gia hỏa kia Kiếm thập nói xong cả người liền hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía dương lỗi công đi qua, bất quá mặc dù nhanh, nhưng hôm nay dương lỗi đã đi vào vũ hoàng cảnh giới, mặc dù mới là vũ hoàng nhất giai, nhưng cùng thời điểm ở vũ vương cảnh giới, đó là cách biệt một trời. Nếu như ở thời điểm vũ vương cảnh giới, dương lỗi có lẽ còn sợ hãi, nhưng hôm nay đạt đến vũ hoàng cảnh giới, hoàn toàn không quan tâm tốc độ như vậy, phong ẩn đao, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất. Dương lỗi vừa ra tay là toàn lực không có chút nào giữ lại, trường đao trong tay bổ một phát, lập tức xuất hiện một đạo gió lốc, hướng phía kiếm thập cuốn qua, xoáy gió càng lúc càng lớn, quy lực khủng bố, phiến đá trên mặt đất từng khối bị nhấc lên, dương lỗi cũng không có cứ như vậy dừng lại, lúc phiến đá bị nhấc lên, đồng thời cũng hướng phía trước bổ ra một chưởng, khí kình cương mạnh, đánh trúng những phiến đá bay lên kia, phiến đá lập tức hóa thành từng đạo ám khí, hướng phía kiếm thập bay đi, như là viên đạn nhanh chóng. Kiếm thập thấy thế biến sắc, một kích này uy lực tuyệt đối không phải vũ vương cảnh giới, thậm chí là vũ hoàng cảnh giới có thể phát ra, coi như là mình cũng chưa hẳn có thể làm ra chiêu thức ấy đến. Một chiêu này diện tích che phủ to lớn, để cho kiếm thập tránh cũng không thể tránh. Kiếm thập tu luyện chính là kiếm pháp giết người, mà không phải lực đạo cương mảnh. Đối mặt thủ đoạn dương lỗi bạo lực như thế, căn bản không có bất luận chiêu số gì có thể phá giải, chỉ có dùng lực phá lực. Nhưng kiếm thập chính mình lại không có lực đạo cường hãng cương mảnh, không dám đón đỡ, vội rút thân lui về phía sau. Mà lúc này dương lỗi còn chưa có xong, ở trong nháy mắt ngắn ngủng, trường đao trong tay biến mất, mà chuyển biến thành là trường cung truy hồn. Vèo một tiếng, dương lỗi bắn ra một mũi tên, trực chỉ mi tâm kiếm thập. Ba chiêu này của dương lỗi, công tác liên tục, không có chút dừng lại nào, dĩ nhiên đạt đến tông sư cấp. Nếu có võ thánh cấp cường giả chứng kiến tất nhiên sẽ kinh hãi thế công như vậy cho dù là vũ đế đại viên mãn cũng chưa chắc có thể làm được, mà dương lỗi thật không ngờ nối liền, tự nhiên như thế, bành bành bành, kiếm thập toàn lực bổ ra một chưởng, đánh nát gió lúc này, cũng đánh nát hòn đá sau đó mà đến, lập tức thân thể lué lên, tránh qua, tránh né một kích trí mạng, nhưng thực sự không thể hoàn toàn né tránh dương lỗi bắn tới một mũi tên, vẫn bị bắn mất một lỗ tai, dương lỗi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất quá lúc này dương lỗi không kịp truy sát kiếm thập, Sau lưng hai vị ngân bài sát thủ đã công kích tới Một trái một phải Song song hướng phía đầu dương lỗi đâm tới Lúc này triệu viễn cũng không có nhàng rỗi Đánh ra một đạo linh phù Điện xà phù Vây nguy cứu triệu Công kích một người trong đó Người nọ tự nhiên không muốn chết Điện xà phù này uy lực vô cùng Thuộc về địa gia nhị phẩm phù triện Coi như là vũ đế cũng không dám tới ngạnh kháng huống chi là hắn một cái vũ hoàng bát gia nho nhỏ Cho dù hắn toàn lực trốn tránh Nhưng cũng bị đánh trúng vào cánh tay phải Điện quan vần quanh Một cánh tay xem như bị phế sạch rồi Thiếu đi một người công kích Dương lỗi cũng dễ dàng không ít Một vũ hoàng lục dai mà thôi Tuy cùng kiếm thập đã qua mấy chiêu Tiêu hao rất lớn Nhưng dương lỗi lại không có ngạnh kháng Lập tức bước trở ra Hơn nữa trong nháy mắt bước ra lui về phía sau đó Đã ăn vào một quả hồi nguyên đan Hồi nguyên đan hồi khí tốc độ cực nhanh Mấy hơi thở tầm đó Dương lỗi tiêu hao chân khí khoáng cái khôi phục hơn phân nữa, bất quá lúc này kiếm thập cũng đã trì hoãn xong, lúc này kiếm thập vị thường phẫn nộ, từ khi mình xuất đạo đến nay chưa từng bị qua đã kích như vậy, chưa từng bị qua sỉ nhục như vậy, một tay sờ soạn lỗ tai của mình, nộ khí đã đạt đến cực điểm, đoản kiếm trong tay nổi lên hắc mang rạng rỡ, tựa hồ tuyên diệu lấy chủ nhân tức giận trong lòng, sát khí sôi trào, lúc này tu vi kiếm thập bạo tăng, dương lỗi lắc bất kinh hãi. Thằng này rõ ràng qua không nổi mình mang đến cho hắn đã kích, nhập ma rồi, cái này vừa vào ma, Tu Vi sẽ lập tức tăng lên mấy cấp bậc lúc này Tu Vi kiếm thập trọn vẹn là gấp 10 lần trước kia, trước kia một cái kiếm thập đã để cho đầu mình đau không thôi rồi, hiện tại kiếm thập này Tu Vi bạo tăng, hơn nửa sinh tử không sợ, hoàn toàn là dốc sức liều mạng, đã không có lý trí của mình, Tu Vi gần như có thể so sánh vũ đế hậu kỳ, chẳng lẽ thật sự muốn sử dụng bạo vũ lê hoa châm. Ở mấy hơi thở thời gian ngắn ngủ này, kiếm thập đã sắp vọt tới trước mặt dương lỗi, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, dương lỗi chợt quát một tiếng, đem chân khí toàn thân quán chú ở bên trong phong ẩn đao, một chiêu mạnh nhất lần nữa sử xuất, lúc này đây vô cùng đơn giản, không hề xinh đẹp, thẳng tắp đánh xuống, phong đao thất sát biến hóa vô cùng, hoặc đơn giản, hoặc phức tạp, quan trọng là. Đem phát môn vận khí nắm giữ, sau khi nắm giữ, mới có thể hóa một nát thành thần kỳ từng chiêu từng thức ẩn chứa thiên địa chí lý, mà lúc này Dương Lỗi hoàn toàn quên tất cả chiêu số, trong đầu chỉ còn lại có đao trong tay, một đao kia bổ ra, hóa thành một đạo bạch quang, lập tức biến mất. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Đế Tam giai kiếm thập, điểm kinh nghiệm EXP 30 triệu, điểm tích lũy giá trị 300.000, khí công giá trị 300.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ám Ma kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ Thiên Đao nhất thức. Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, Không nghĩ tới mình rõ ràng đốn ngộ rồi Trong chiến đấu đốn ngộ rồi Lĩnh ngộ một thức võ kỹ này uy lực vô cùng Toi chừng Ngay thời điểm dương lỗi nghĩ đến mình ngộ ra thiên đao nhất thức Trường kiếm của tên ngân bài sát thủ kia đã đâm đi qua Lúc này triệu viễn nhắc nhở đã quá muộn Triệu viễn vong hồn bốc lên Nếu như dương lỗi cứ như vậy chết đi mà nói Như vậy sự tình sẽ không may Dương lỗi lập tức lué lên Nhưng không thể tránh một kiếm này Trường kiếm đâm thẳng hướng về phía thân thể dương lỗi Chương 142, Ám Ma Chi Kiếm 1. Bất quá sau khi trường kiếm đâm vào 3 phần lại thế nào cũng vào không được rồi, thiết bố sam tầng thứ 6, thiết bố sam tầng thứ 6, đau thương bất nhập, Vũ Hoàng không thể phá, tuy nói như vậy có chút quá, nhưng Vũ Hoàng cảnh giới muốn giết chết dương lỗi đích thật là rất không có khả năng, dương lỗi tu luyện thiết bố sam tầng thứ 2, thân thể đã cường hãng tới cực điểm. Sát thủ kia thấy trường kiếm của mình rõ ràng không có đâm vào thân thể dương lỗi, không khỏi sửng sờ, mà lúc này dương lỗi đã dũi tay ra, năm ngón tay hóa thành ưng trảo, ưng trảo công, diều hâu chụp mồi, 5 ngón tay giống như sát thép chọc vào trên đầu của hắn, đầu lâu của ngân bài sát thủ này đúng là bị dương lỗi sinh xinh bóp vỡ, huyết tương ốc hồng bạch văn thấp nơi mà ra, chứng kiến tình huống này triệu viễn khiếp sợ không thôi, mà ngân bài sát thủ còn lại kia thấy thế. Biết rõ mình tuyệt không có khả năng giết chết dương lỗi rồi, vội rút thân lui về phía sau, tặc tử, chạy đi đâu, lúc này phụ thân triệu viễn triệu vũ chạy tới, thấy ngân bài sát thủ kia ý muốn đào tẩu, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, nếu như một vũ hoàn cảnh giới cũng có thể ở trong tay hắn chạy trốn, như vậy hắn cái võ thánh này cũng là làm không công, nói xong lập tức lăng không dũi ra một trảo, phát ra một đạo hấp kình, đúng là đem ngân bài sát thủ kia hấp đi qua, để cho hắn không hề giải dụa. Sau khi hấp tới trong tay, giống như dẫn theo một con gà, nâng lên trước mặt dương lỗi, hiền chất, ngươi không sao chớ, triệu vũ thấy vết máu ngực dương lỗi, không khỏi quan tâm nói, dương lỗi sớm đã ăn vào hồi nguyên đan, chân khí trong cơ thể khôi phục hơn phân nữa, bất quá tổn thương trên nhục thể, cũng không có dễ dàng khôi phục như vậy, cần nghỉ ngơi và hồi phục một ngày mới được, không có việc gì, ngoại thương mà thôi, không có việc gì là tốt rồi, triệu vũ cùng triệu viễn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu như dương lỗi ở trong địa bàn trường phong thương hội bọn hắn bị đánh chết mà nói, như vậy trường phong thương hội mặt mũi ở đâu, hơn nữa dương lỗi này sinh tử quan hệ đến Triệu Vũ có thể kế nhiệm chức hội trưởng hay không, đó là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đấy. Triệu Vũ lại hỏi, hiền chất, ngươi xem thằng này xử trí như thế nào, dương lỗi biết rõ bọn hắn hỏi cũng hỏi không ra cái gì, đang muốn động thủ, chỉ thấy sát thủ kia đã uống thuốc độc tự vận, như vậy cũng giảm bớt đi một phen tay chân. Sau đó dương lỗi cười khổ một tiếng nói, triệu lão ca, lần này chỉ sợ không thể bố trí trận pháp cho ngươi rồi, nói gì vậy, thương thế của lão đệ ngươi trọng yếu, một cái trận pháp mà thôi, bố trí hay không bố trí đều không có quan hệ gì, mấu chốt là thương thế của lão đệ ngươi như thế nào, triệu viễn quan tâm là tự đáy lòng, không có việc gì, lão ca ngươi không cần lo lắng, dương lỗi lắc đầu, triệu thúc, lão ca, như vậy hiện tại ta trở về chữa thương A, lúc này triệu vũ nói, hiền chất, Ta xem vẫn là trở lại chỗ ta chữa thương A, có ta an toàn hơn một ít, trường phong thương hội uy hiếp vẫn là có một chút, bọn hắn không dám ở bên trong thương hội ta động thủ. Dương lỗi lắc đầu, không có đáp ứng, thấy hắn như thế, triệu vũ cũng không thể cường cầu, mà chỉ nói, hiền chất đã không muốn ở chỗ này của ta dưỡng thương, như vậy ta hộ tống ngươi trở về, cái này cũng an toàn một ít, lần này dương lỗi ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao dương binh hoặc là bọn người dương thiên lôi còn có thể ở một nơi bí mật gần đó, mặt khác còn có một vương gia vương khôi, đương nhiên về phần hoàng thất tam hoàng tử càng vũ dũng kia dương lỗi ngược lại là không lo lắng, hoàng thất hôm nay ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tuy đã có một người đạt được tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, nhưng hoàng thất vì tranh đoạt thăng tiên lệnh mà làm cho nguyên khí đại thương, như thế nào sẽ trở ra khơi màu thị phi. Cho nên một phương hoàng thất này, dương lỗi là không lo lắng. Ở triệu vũ hộ tống xuống, dương lỗi một đường an toàn về tới trong trạch viện của mình. Vừa vào cửa, tam nữ hạ trúc đang nói chuyện phím, nhìn thấy dương lỗi cả người là huyết, không khỏi hô. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương. Thiếu gia, ngươi không sao chứ, nguyên một đám hết sức quan tâm. Trên mặt dương lỗi lộ ra vẻ tươi cười, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Thiếu gia, ta viện ngươi vào nhà. Xuân Lan nói, dương lỗi vất vất tay, ta còn không có nghiêm trọng như vậy. Đều là bị thương ngoài da mà thôi Nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi Ngươi đi chuẩn bị nước ấm cho ta Ta muốn tắm rửa thay quần áo Y phục trên người đã rách mướp Hơn nữa còn dính huyết tương Thập phần không thoải mái Trong nội tâm dương lỗi ám thở dài Nếu như mình mặc thiên tàm ti áo lót kia mà nói Chỉ sợ sẽ không bị thương Thiên tàm ti áo lót có thể ngăn trở một kiếm này Thời điểm tắm rửa Lại để cho dương lỗi kinh ngạc Chính là vết thương trên người mình Cũng đã khép lại kết vẫy rồi tốc độ khôi phục cực nhanh để cho dương lỗi cũng có chút nhẹn họng nhìn trân trối rồi chẳng lẽ mình tu luyện thiết bố Sam vậy mà đã cường đại đến loại cảnh giới này bất quá bất kể nói thế nào cái này là một chuyện tốt sâu sắc chuyện tốt, tốc độ khôi phục nhanh có chút thời điểm là ưu thế thật lớn chấm chấm chấm ngồi trong sân, nghĩ lại một trận chiến này mình thu hoạch không nhỏ nhất là cuối cùng lĩnh ngộ nhất thức kia thiên đao nhất thức, thiên đao nhất thức thiên giai võ kỹ Có thể lập tức bộc phát 8864 lần chiến lực, công kích bỏ qua bất luận phòng ngự gì, sau khi tập trung, mục tiêu không cách nào tránh né, trốn không thể trốn, bởi vì uy lực cường đại, phá hư hệ thống cân đối, chương 143, ám ma chi kiếm. 2. Thiên đao nhất thức dương lỗi ngược lại là muốn thử xem, bất quá bởi vì có thời gian chờ đợi, hôm nay là không thể nào sử dụng, thời điểm chém giết kiếm thập kia tự hồ tuôn ra một cây đoạn kiếm, ám ma kiếm. Có lẽ ám ma kiếm này cũng không phải là phàm vật, dù sao thời điểm nhìn xem kiếm thập cầm trong tay giống như lỗ đen, vậy mà có thể hấp thu ánh sáng, thanh kiếm này rất quỷ dị, là vũ khí ám sát tuyệt đỉnh, đoán chừng cùng loại với một trong Âu Lạc Thập Đại thần binh ngư trường kiếm, ám ma kiếm, thiên giai nhất phẩm, cấp thấp thần khí, do sừng nhọn hắc ám thiên ma luyện chế thành, hắc ám thuộc tính, có thể hấp thu hào quang, có thể thu liễm khí tức người sử dụng. Sau khi nhận chủ có thể cùng chủ nhân hòa tan vào nhất thể, đạt tới cảnh giới hoàng mỹ, ở trong bóng tối ám sát như cá gặp nước, chiến lực có thể tăng lên gấp 10 lần, người bị ám ma kiếm đâm thương, miệng vết thương rất khó khép lại, vũ khí thật là lợi hại, dương lỗi không khỏi liếu lưỡi, ám ma kiếm này cường đại, so với phong ẩn đao của mình càng thêm lợi hại, là vũ khí ám sát tuyệt đỉnh, dương lỗi hồi tưởng mình có thể đánh chết kiếm thập, vẫn là rất may mắn rồi, thứ nhất mình có được chân thực ưng nhãn, Thứ hai kiếm thập này rất có thể không có thể triệt để dung hợp ám ma kiếm, cho nên không có thể 100% phát huy ra hiệu quả của ám ma kiếm, bởi vậy mới có thể bị mình chém giết, bằng không thì nếu như kiếm thập triệt để dung hợp ám ma kiếm, phát huy ra gấp 10 lần chiến lực mà nói, mình tuyệt đối không là đối thủ, điểm này trong nội tâm dương lỗi dị thường tin tường, nếu như không phải ám ma kiếm này cần hắc ám thuộc tính mới có thể nhận chủ, mới có thể hoàn toàn dung hợp mà nói, dương lỗi cũng muốn trang bị lên. Bất quá ám ma kiếm này thiên sinh là chuẩn bị cho tàu tư nhã đấy, xem ra cái này hoàn toàn là thiên ý, ngoại trừ ám ma kiếm ra, mặt khác cũng không có chiến lợi phẩm gì, ngân bài sát thủ bị mình nắm bể đầu kia lại một điểm đồ đạt cũng không có cống hiến đi ra, cũng chỉ có 75.000 điểm tích lũy mà thôi. Bất quá lần này đánh chết hai tên sát thủ, điểm tích lũy giá trị của mình đã đạt đến 81 vạn, mà để cho dương lỗi giật mình chính là, cái nhiệm vụ đánh lén kim bài sát thủ này rõ ràng vẫn chưa hoàn thành. Đã giết hai kim bài sát thủ rồi, như vậy khẳng định còn có, bất quá quá tam ba bận, lần sau đến kim bài sát thủ thực lực tất nhiên sẽ vượt qua rất nhiều, hẳn là kim bài sát thủ lợi hại nhất, vũ đế đại viên mãn rồi. Về phần võ thánh cấp sát thủ đã không phải là kim bài sát thủ rồi, vượt ra khỏi phạm trù kim bài sát thủ, thuộc về bạch kim cấp bậc sát thủ, về phần lợi hại hơn vũ thần cảnh giới sát thủ, đó là chí tôn cấp bậc sát thủ rồi, có thể mời được đến chí tôn cấp sát thủ ít càng thêm ít. Hắn giá cả cao tới cực điểm, hơn nữa trí tôn cấp sát thủ là sẽ không dễ dàng xúc động, không phải ngươi xuất tiền người khác liền vì ngươi động thủ, cái kia phải xem tâm tình của đối phương, hơn nữa phải xem ngươi báo thù lao phải chăng để cho hắn thỏa mãn, mặt khác là xem cần ám sát người nào, hơn nữa coi như là mình hoàn thành nhiệm vụ kim bài sát thủ, thiên tinh lâu sát thủ kia đoán chừng cũng sẽ không dừng lại, có thể sẽ xúc động võ thánh cấp sát thủ, đến lúc đó ngược lại là có chút phiền phức. Đương nhiên hiện tại trên người mình có hai tấm chân linh phù, còn có một tấm đại lực kim cương phù, tăng thêm thiên đao nhất thức, đối phó võ thánh vẫn có nắm chắc đấy. Cho nên cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Dù sao nếu như xuất hiện võ thánh nhất định phải tiêu hao ác chủ bài, đây không phải dương lỗi nguyện ý, biện pháp giải quyết duy nhất là tìm ra cố chủ, hơn nữa đem hắn đánh chết, thiếu gia, người tìm ta, tàu tư nhã đi tới trước mặt dương lỗi, dương lỗi nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một thanh đoạn kiếm, ám ma kiếm, chui ám ma kiếm này cho ngươi, hy vọng ngươi đừng bôi nhỏ nó, đây là, đây là cho ta sao, Tào tư nhã kinh ngạc nhìn đoạn kiếm trong tay dương lỗi, nàng tự nhiên tin tường kiếm này không phải là phàm vật, hơn nữa nàng cảm giác chui đoạn kiếm này hấp dẫn lấy mình, bộ dạng rất quen thuộc, tự hồ nó vốn là thuộc về mình đấy, dương lỗi nhẹ gật đầu, chui đoạn kiếm này là ta đánh chết một vị vũ đế cấp sát thủ, từ trong tay hắn đoạt được. Hiện tại giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng nó, đây là một thanh thần khí, Tào Tư Nhã tự nhiên tin tường thần khí ý vị như thế nào, tại Sùng Vũ Đại Lục, người có thể có thần khí, cũng không có mấy người, thần khí quá trân quý A, thiếu gia, ta không thể nhận, bảo kiếm như vậy phải ở trong tay thiếu gia mới có thể phát huy ra hiệu quả, suy nghĩ một phen, Tào Tư Nhã vẫn là cự tuyệt, dương lỗi nghe vậy cười nói, ngươi không cần như thế, ta có vũ khí của mình. Hơn nửa ám ma kiếm này chỉ có người có hắc ám thuộc tính mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, cho nên cho ngươi sử dụng mới là thích hợp nhất, phóng trong tay ta hoàn toàn là lãng phí, thậm chí ngay cả một phần 10 uy lực cũng không nhất định có thể thi triển ra, cho nên ngươi cũng đừng tự tuyệt, nhận lấy là được. tào tư nhã nghe vậy kích động quỳ xuống, đa tạ thiếu gia tào tư nhã cũng tin tường, mình hôm nay được một thanh bảo kiếm như vậy, thực lực sẽ sâu sắc tăng lên, khoảng cách ngày báo thù lại tiến một bước. Dương lỗi nhìn xem nàng, cũng tin tường trong nội tâm nàng vì sao kích động, nâng nàng dạy nói, ngươi không cần như vậy, cũng không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta như vậy cũng là có tư tâm đấy, ngươi càng cường đại, trợ giúp ta cũng càng lớn, ta chỉ muốn ngươi đối với ta trung tâm là được, thiếu gia, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia, phản bội thiếu gia đấy, tàu tư nhã ngữ khí kiên định, thiên địa làm chứng, nếu như tàu tư nhã ta phản bội thiếu gia, liền để cho ta vạn tiễn xuyên tâm mà vong. Linh hồn ngày đêm thừa nhận hồn hỏa dày vò Trọn đời không được siêu sinh Gặp tàu tư nhã như vậy Trong nội tâm dương lỗi ngược lại là cảm động Ngươi hoàn toàn không cần như thế Chỉ cần ngươi thật tình đối đãi ta Ta tất nhiên cũng sẽ thật tình đối đải ngươi Đoạn kiếm này ngươi cất kỹ a Nhớ rõ nhỏ máu nhận chủ Lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là Thời điểm đem ám ma kiếm giao cho tàu tư nhã Kiếm này rõ ràng nổi lên hắc mang quỷ dị Ở trong tay nàng tạo ra một vết v Lập tức vết máu nhỏ trên thân kiếm, ngay sau đó hóa thành một đạo hắc mang chui vào mi tâm của nàng. Thần kiếm chọn chủ, dương lỗi lắp bắp kinh hải, không nghĩ tới tào tư nhã rõ ràng có năng lực như vậy, dẫn tới thần kiếm chọn chủ. Một khi thần kiếm chọn chủ, như vậy ý nghĩa nàng cùng thần kiếm tầm đó có 100% độ phù hợp, như vậy liền có thể 100% phát huy ra uy năng của ám ma chi kiếm này. Chương 144, dương binh xuất hiện. 1. Đa tạ thiếu gia, chừng 10 phút đồng hồ sau, tào tư nhã mở mắt, ngươi hảo hảo tu luyện, đây là địa nguyên đan, ngươi cầm, dương lỗi lần nữa ném cho nàng một lọ địa nguyên đan, địa nguyên đan này đối với dương lỗi hiện tại mà nói đã không coi vào đâu rồi, tùy thời có thể luyện chế ra, đương nhiên đan dược cao cấp hơn, dương lỗi cũng bắt đầu thử luyện chế, bất quá đối với địa dai đan dược, lại luyện chế một lần liền thất bại một lần, chưa bao giờ có kinh nghiệm thành công, để cho dương lỗi có chút căm tức, thiếu gia. Chúng ta, chúng ta, tào Tư Nhã đi rồi, Hạ Trúc cùng Xuân Lan cũng tới, nhìn xem Dương Lỗi một bộ cứ như đang muốn nói lại thôi, Dương Lỗi cười cười, tự nhiên cũng suy đoán ra tâm tư của các nàng, dù sao mình đối với tào Tư Nhã tốt như vậy, nhìn xem có chút đỏ mắt, có chút ghen ghét, những đang dược này cho các ngươi, các ngươi cũng giống như vậy, chính mình hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi đột phá vũ vương cảnh giới, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi mỗi người một kiện vũ khí. Chờ luyện khí thuật của mình đề cao, luyện chế cho hai nữ một hai kiện vũ khí phù hợp là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa coi như là tự luyện chế không đi ra, nếu như mình có thể luyện chế ra tinh huyết đang mà nói, vài món vũ khí còn không phải chút lòng thành, đa tạ thiếu gia hạ trúc xuân lan nhận lấy đan dược, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta không hy vọng các ngươi sinh ra lòng ganh tị, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, ta sẽ không keo kịp cho các ngươi chỗ tốt. Đan dược bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi, không sợ nói cho các ngươi biết, những đan dược này đều là tự ta luyện chế, cho nên chỉ cần các ngươi đối với ta trung tâm, cố gắng tu luyện, còn sẽ có đan dược rất tốt, bất quá, nếu như các ngươi muốn đồ nghịch khôn vặt mà nói, thì đừng trách ta không khách khí." Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra, "Thiếu gia, tỷ muội chúng ta thề với trời, cả đời trung với thiếu gia, nếu như phản bội, sẽ bị vạn trùng phệ tâm mà chết." Hạ Trúc Xuân Lan lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhất tay thề nói, dương lỗi nhẹ gật đầu, tốt rồi, các ngươi cũng hảo hảo đi tu luyện, hy vọng mau chóng đột phá vũ vương cảnh, bằng không thì bị tư nhã đuổi theo tới sẽ bêu xấu, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá tiến vào vũ vương cảnh giới, hai nữ cùng kêu lên nói, chấm chấm chấm, nửa giờ sau, dương lỗi cảm thấy huyển trận dị trạng, lập tức ý thức được đây là có người xâm nhập, thi triển chân thực ưng nhãn xem xét, hắn lắp bắp kinh hải, người này lại là dương binh, còn đi theo một người khác, một cái giám định thuật xuống dưới, người này tu vi rõ ràng cũng là cùng Dương binh đồng dạng, Vũ Đế đại viên mãn, Vương Tử Thông, đằng đệ của Vương gia Vương Chấn Quân, tu vi Vũ Đế đại viên mãn, cùng Dương binh là hảo hữu chi giao, nghe nói Dương binh muốn báo mối thù giết con, mà cháu trai mình Vương Khôi đã từng bị Dương lỗi khi dễ, cho nên hai người liền hẹn nhau mà đến, cái này thật sự là phiền toái, hai Vũ Đế đại viên mãn cường giả, Dương lỗi âm thầm kêu khổ. Hai vũ đế đại viên mãn cũng không phải dễ đối phó như vậy, bạo vũ lê hoa châm của mình cũng chỉ có thể đối phó một người, thậm chí nếu như hai người toàn lực công kích mình, khả năng mình ngay cả cơ hội thi triển bạo vũ lê hoa châm cũng không có, xem ra chỉ có thể dùng ra chân linh phù rồi, cái chân linh phù này là dùng xong sẽ hết, dương lỗi cũng không muốn sử dụng, hoặc là sử dụng đại lực kim cương phù cũng có thể, nhưng nói thật ra đại lực kim cương phù, dương lỗi là bỏ không được sử dụng. Huống chi mình sử dụng đại lực kim cương phù cũng chưa chắc có thể ở trong một phút đồng hồ giải quyết hai người. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, dương lỗi vẫn là quyết định sử dụng chân linh phù. Chỉ có chân linh phù mới có thể không sơ hở tí nào. Võ Thánh Đại Viên mãn ở trong 30 đủ để thu thập hai vũ đế Đại Viên mãn này rồi. Mà lúc này, Dương Binh cùng Vương Tử Thông ở bên trong trận Pháp, sau khi đi lung tung một lát, rốt cục kịp phản ứng, lại là tiếng nhập trong trận Pháp rồi. Chết tiệt! Súc sinh này rõ ràng bố trí huyển trận Dương binh lăng không bổ ra một chưởng Đánh tan mất một đầu phi thiên giả Xoa nhào đầu về phía trước Lại tiện tay chém giết một con huyết tu la Làm sao bây giờ Ngươi có thể bài trừ huyển trận này sao Bằng không thì chúng ta một mực như vậy Rất khó giải quyết Thậm chí có khả năng sẽ hao hết chân khí Lúc này vương tử thông cũng thập phần sốt ruột Như vậy xuống dưới cực kỳ bất lợi Cái huyển trận này tuy là huyển trận đơn giản sơ cấp Nhưng đối với hai người mà nói lại thập phần khó xử, hai người căn bản cũng không biết như thế nào phá trận, đối với trận pháp căn bản là chưa từng hiểu rõ, ta cũng không biết phá giải cái trận pháp chết tiệt này như thế nào, súc sinh kia, làm sao lại tìm người bố trí một cái huyển trận như vậy, thật là đáng chết, Dương Binh phẫn nộ không thôi, vậy làm sao bây giờ, ta cũng không biết phá giải huyễn trận, Vương Tử Thông nói, biện pháp duy nhất là bạo lực bài trừ, Dương Binh nghĩ nghĩ nói ra. Vương Tử Thông cũng không có biện pháp khác, tuy biện pháp này so sánh ngốc, hơn nữa hao phí chân khí, nhưng là phương pháp duy nhất có thể xử lý, tốt, ta và người đồng thời công kích một điểm, cần phải đem trận pháp này oanh tán. Vương Tử Thông nhẹ gật đầu nói ra, một, hai, ba, công kích, hai người đồng thời sử xuất 8 phần khí lực, quanh hướng một điểm ở tiền phương, hai người đều là vũ đế đại viên mãn cảnh giới, tám thành lực đạo hạng gì khủng bố, dương lỗi bố trí một cái sơ cấp huyển trận như vậy làm sao có thể ngăn cản được, như vậy thoáng cái huyển trận lập tức bị oanh tảng ra, hiện ra nguyên hình của sân nhỏ, ha ha, quả nhiên oanh tảng tiểu súc sanh lần này ta xem ngươi trốn như thế nào tiến vào trong sân, dương binh cười như điên lên nói hắn vốn là sợ hãi bạo vũ lê hoa châm kia nhưng về sau dương lỗi chỉ lo chạy trốn, mà chưa có tới đối phó mình đã biết rõ bạo vũ lê hoa châm kia, ám khí khủng bố như vậy hắn khẳng định cũng không nhiều Liền chuẩn bị một kiện bảo vật kim cương phục ma tán Kim cương phục ma tán này uy lực cực lớn Hơn nữa dễ dàng dùng để ngăn trở vô số độc châm kia Dương Binh hao phí rất nhiều khí lực mới lấy được Cho nên lần này sau khi Dương Lỗi tao ngộ ám sát mới dám tới Dương Lỗi cười cười Xuất ra một cái bạo vũ lê hoa châm Dương Binh Chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lại thứ này lần nữa sao Có thể đủ đem ngươi bắn thành gai nhím rồi Nhìn xem đồ vật trong tay Dương Lỗi Dương Binh bản năng sợ hãi Không khỏi lui về phía sau vài bước, thứ này uy lực, hắn là rất rõ ràng đấy, lập tức đánh chết hai vũ hoàng cường giả, cùng một vũ vương đại viên mãn, chương 145, Dương Binh xuất hiện. 2. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi ư, thứ này tuy lợi hại, nhưng ta có kim cương phục ma tán, hoàn toàn có thể ngăn trở, ngươi có thể thử xem. Dương Binh lấy ra kiện địa giai cửu phẩm kim cương phục ma tán kia, trong tay nhoán một cái, lập tức mở ra chui dù. Hóa thành một cái dù lớn, sắc mặt dương lỗi rung rảy, cái này chóng nha, rõ ràng còn thực lấy tới này nọ có thể ngăn trở bạo vũ lê hoa châm của mình. Vốn định dùng bạo vũ lê hoa châm này dọa hắn, nhưng lại không nghĩ rằng dọa không nổi, xem ra là thiên ý, thiên ý muốn mình sử dụng chân linh phù rồi. Cho dù ta không sử dụng bạo vũ lê hoa châm, ngươi cho rằng liền không đối phó được hai người các ngươi sao. Dương lỗi thu hồi bạo vũ lê hoa châm cười lạnh nói, ha ha, chuyện cười, ngươi cái tiểu súc sanh này. Thực lực bây giờ bất quá là vũ vương cảnh giới mà thôi. Hai người chúng ta đều là vũ đế đại viên mãn Một ngón tay cũng có thể bóc chết ngươi. Lần trước ngươi có thể thu thập mấy cái phế vật. Là vì ám khí bạo vũ lê hoa châm gì kia mà thôi. Hiện tại ám khí của ngươi không dùng được rồi. Ta xem ngươi chết như thế nào. Ta muốn đem ngươi rút gân lột da. Đào mắt lấy gan. Tới dỗ dành con ta trên trời có linh thiên. Nói đến phần sau. Dương Binh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hận ý bột phát Dương thiên tinh tên hỗn đảng kia, hừ, chết đáng đời, mà ngươi cái con rùa già này, muốn vì nhi tử của ngươi báo thù quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong. Dương lỗi âm thanh lạnh lùng nói, một tay nắm chặt phong ẩn đao, mà tay kia lấy ra dương hữu cho chân linh phù. Lão Dương, không nên cùng hắn dông dài, trực tiếp chặt hắn là được, ta cũng có thể vì cháu của ta báo thù. Vương tử thông đã không kiên nhẫn được nữa, vùng vẫy lấy trường đao nói ra, cháu của ngươi là tên ngu ngốc vương khôi kia à. Hừ, hắn trước kia khi dễ qua ta nhiều lần. Ta không giết hắn đã thật là cho súc sinh kia mặt mũi. Phụ thân hắn cái lão súc sinh kia cũng không có tìm về mặt mũi. Như thế nào ngươi cái súc sinh này cũng muốn đến. Bất quá hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi. Dương lỗi mang trên mặt dáng tươi cười. Trong miệng lại không lưu tình một chút nào mắng. Hoa a a, ta muốn xé ngươi, xé ngươi. Vương tử thông nghe xong cùng nộ. Hai tay khu lên trường đao, hướng phía dương lỗi đằng đằng lao đến. dương lỗi xem xét Thằng này chính là một gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình, nếu như chỉ có hắn mà nói, mình căn bản không cần sử dụng chân linh phù, nhưng còn có một dương binh, thằng này là lão hồ ly, không dễ dàng đối phó, cho nên không có cách nào phải sử dụng chân linh phù, mà bên kia dương binh thấy vương tử thông đã xông tới rồi, lỗ mãn như vậy, đơn giản đã bị chọc giận, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, bất quá cũng không có cách nào, đành phải cũng xông tới, tốt chiến tốt thắng. Bằng không thì đám lão gia hỏa kia chạy đến mà nói, mình coi như là muốn giết dương lỗi cũng giết không được, thậm chí còn có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhìn xem hai người xông lên, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo băng hỏa phù, sau đó bóp nát dương hữu cho mình chân linh phù, chân linh phù vừa vỡ, lập tức xuất hiện thân ảnh của dương hữu. Chân linh phù, dương hữu, làm sao có thể, điều này sao có thể, dương hữu đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới rồi. Cái này, cái này, chứng kiến thân ảnh của Dương Hữu, Dương Binh dọa đến vong hồn lớn bốc lên, dù cho không phải chân thân của Dương Hữu, đó cũng là cực kỳ khủng bố, đây chính là chân linh phù, chân linh phù có thể phát huy ra thực lực võ thánh Đại Viên mãn tuy thời gian không nhiều lắm, nhưng mà dị thường khủng bố, không phải mình cái vũ đế Đại Viên mãn này có thể đối phó được, Dương Hữu chân linh cùng chân thân kém không xa, nhưng uy thế lại càng lộ ra cường thịnh, Dương Binh ngươi thật can đảm, Rõ ràng dám đến ám sát con ta, lại cấu kết ngoại nhân, thật sự là to gan lớn mật. Hôm nay ta thay Dương gia Thanh Lý môn hộ, Thanh Lý môn hộ, hừ, muốn ta chết, ta cũng muốn trước hết giết nhi tử ngư Dương lỗi cái tiểu súc sanh này. Dương binh biết rõ mình tuyệt không thể nào là đối thủ của Dương hữu, lấy ra ba viên đan dược màu đỏ, phục xuống dưới. Dương lỗi thấy thế mở to hai mắt nhìn, thằng này thật không muốn sống nữa, đây chính là cùng bạo đan, một quả có thể tăng lên 40 lần chiến lực mà hắn lập tức ăn vào 3 viên, cộng lại có thể tăng lên 120 lần chiến lực, bất quá dược lực qua đi, hắn bất tử cũng phế đi, cùng một thời gian, Vương Tử Thông cũng ăn vào dược hoàng đồng dạng, bất quá Vương Tử Thông chỉ ăn vào một quả mà thôi, cùng bạo đan, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có nhiều cùng bạo đan như vậy, nhưng thì tính sao, ăn vào 3 viên cùng bạo đan, tăng vọt 120 lần chiến lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, đang khi nói chuyện, Dương Hữu chém ra một quyền, một quyền này đem không khí bốn phía chấn động ra đã phá vỡ hắc ám giống như một tiểu thái dương hướng phía dương binh oanh qua vương huynh, người đi đối phó tiểu súc xanh dương lỗi kia dương hữu do ta trước kéo lấy nhất định phải chém giết hắn để tiêu mối hận trong lòng của ta dương binh chợt quát một tiếng không chỉ không có trốn tránh ngược lại hướng phía nắm đấm như tiểu thái dương kia nên đón tiếp lấy cũng oanh ra một quyền, một dấu quyền cự đại đánh ra, hai quyền chạm nhau khí kình tứ tán Toàn bộ đại địa đều lung lay, trong sân cây cối từng khúc đứt kể, phiến đá dưới chân vẫy ra mà lên, nhao nhao nát bấy thành cạn bã, chỗ bạo tạc nổ tung, xuất hiện một hố to hình tròn cực lớn, có thể thấy được một chiêu này uy lực to lớn, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi, bên này vương tử thông diện một dữ tợn, nhìn xem dương lỗi hung dữ nói, giấc ta, ngươi phải có bổn sự kia mới được, dương lỗi cười lạnh một tiếng, triển khai hai cánh, phi thân lên, lão súc sinh, ngươi đến a Ngươi bay lên đây à, dương lỗi ở trên không trung quát, hoa à à, ta dết, ngươi cái tiểu súc sanh vũ đế đại viên mãn hoàn toàn chính xác cũng có thể bay lên không, bất quá thời gian không dài, tiêu hao cực lớn, trải qua dương lỗi kích thích như vậy, vương tử thông như thế nào nhịn được, lập tức đột ngột từ mặt đất bay lên không, trường đao vung lên, nhất thức lực phách hoa sơn, hướng phía dương lỗi bổ tới, lưỡi đao thật dài để cho người không rét mà rung, bất quá dương lỗi cũng không e ngại, hai cánh nhấp một cái. Cả người lập tức rút lui mấy mét, sau đó cũng chém ra một đao, một đao kia đánh tan khí kình còn sót lại, bất quá khí kình còn sót lại này cũng không phải chuyện đùa, để cho thân thể dương lỗi chấn động, thiếu chút nữa không có rơi xuống, dương lỗi cười khổ, mình vẫn là đánh giá thấp vũ đế đại viên mãn lợi hại, nếu như hai người giáp công, mình chỉ có một con đường chết, chương 146, bản thân bị trọng thương. 1. Hoa A A, Vương Tử Thông cũng không biết những thứ này. Hắn đối với dương lỗi đã là hận thấu xương, vung vẫy lấy trường đao, lần nữa lao đến, súc sinh ngươi dám giờ phút này dương hữu lại chợt quát một tiếng, một ngón tay bắn ra, một đạo kim quang hướng phía vương tử thông phi qua, hai lỗ tai vương tử thông khẽ động, đao thế một chuyến, hướng phía quang mang màu vàng kia một đao chém ra, khó khăn lắm đánh trúng đạo kim mang này, bất quá thân thể chấn động, chậm rãi thối lui đến trên mặt đất, dương hữu chân linh tuy chỉ có võ thánh đại viên mãn cảnh giới, Nhưng võ thánh đại viên mãn lợi hại ra sao, gần kề một ngón tay khí kình, cũng không phải dễ dàng tiếp như vậy. Cơ hội, thấy vương tử thông bị thương, dương lỗi biết rõ đây là cơ hội tới, hai cánh mở ra, tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần, trong một nhịp thở, liền đi tới trước mặt vương tử thông. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, một đao kia ngưng tụ toàn thân lực đạo của dương lỗi, hơn nữa ở vương tử thông bất ngờ không đề phòng bổ ra, thân đao giống như một tia chớp vạch phá trời cao. Vương Tử Thông thực sự phản ứng nhanh chóng, dù sao cũng là vũ đế đại viên mãng cao thủ, há lại dễ dàng đối phó như vậy, thân hình nhoáng một cái, trong mắt hơi hiếp, lúc này Vương Tử Thông không giống hạng người trì độn, lỗ mãng vừa rồi như vậy, ngược lại lộ ra thập phần cơ trí, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, hai tay cố lấy, một mảnh cơ bắp dài hẹp, giống như sắt thép, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cho người trùng kích cực lớn, so với dương lỗi ở địa cầu gặp chút ít kẻ cơ bắp kia còn muốn trung động nhiều lắm, mãng sơn kình, nhất đao đoạn gian hải, dương lỗi thấy kinh hải, một đao kiêu uy thế tuyệt không phải mình có thể tiếp đấy, tránh, tránh, tránh, đại địa kim cương phù, thiết bố sam, lui, lui, lui, lui nữa, dương lỗi cấp cốc thúc dục hai cánh, vừa tránh vừa lui, không được, vẫn chưa được, ngăn không được, đại lực kim cương phù, lên, cảm giác ngăn không được một chiêu này, dương lỗi không hề lựa chọn, lập tức bóp nát đại lực kim cương phù, Chiến lực lập tức gia tăng gấp trăm lần, lúc này Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình tràn đầy khí lực, coi như là võ thánh đến cũng có thể liều mạng đối mặt một kích này của Vương Tử Thông, trước kia còn không hề có sức phản kháng, cảm giác bản thân sắp sửa bị hủy diệt, nhưng bây giờ là không đế trong mắt chút nào, phong đao thất sát, lục sắc hợp nhất, gấp trăm lần chiến lực, lại để cho Dương Lỗi có thể sử xuất phong đao thất sát lục sắc hợp nhất rồi, lục sắc hợp nhất có thể tăng phúc 6636 lần chiến lực. Tăng thêm trước kia gấp trăm lần chiến lực, trọn vẹn tăng trưởng 3.600 lần chiến lực, mà vương tử thông vốn là vũ đế đại viên mãn, phục dụng cùng bạo đan, nói chết cũng chỉ gần võ thánh sơ kỳ mà thôi, huống hồ trước kia bị dương hữu một ngón tay kích thương, chiến lực cũng hao tổn không nhỏ, cho nên giờ phút này dương lỗi hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, dương lỗi một đau kia so với hắn nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, càng bạo lực, phanh, hai đạo kinh khí đụng vào cùng một chỗ, Đau khí của dương lỗi càng thêm ngưng thực, càng cường đại hơn, trực tiếp đem đau khí của vương tử thông va chạm tảng ra, cũng không có dừng lại, ánh đau cực lớn hướng phía vương tử thông xông kích qua, vương tử thông lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn biết rõ mình phục dụng cùng bạo đan, thực lực tăng lên 40 lần, trong thời gian ngắn đạt đến võ thánh cảnh giới, như thế nào cũng không nghĩ tới lại bị một mao đầu tiểu tử mới tiến vào vũ vương, ngay cả vũ hoàng cảnh giới cũng không có đạt tới đánh bại. Một kích này của dương lỗi, dễ như trở bàn tay đánh nát thân thể Vương Tử Thông, cả người hóa thành một đạo huyết vũ tứ tán ra. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế đại viên mãn cảnh giới Vương Tử Thông, điểm kinh nghiệm EFP 90 triệu, khí công giá trị 900.000 điểm tích lũy giá trị 900000 nghìn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mãn sơn kình. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả cuồng bạo đan. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hô, dương lỗi thật dài mà thở vào một cái. Đánh chết Vương Tử Thông, Tu Vi lại lần nữa tăng lên, đã đạt đến vũ hoàng cấp 2. Lúc này Dương Binh cùng Dương Hữu ở giữa chiến đấu cũng đạt tới tình trạng gây cấn. Mà Dương Hữu thấy Dương Lỗi rõ ràng đánh chết Vương Tử Thông, lại trực tiếp bá đạo như vậy. Một kích kia khủng bố như vậy, lập tức vong hồn bốc lên. Chính mình đối phó Dương Hữu đã cố sức vạn phần, mà hiện tại lại nhiều ra một tiểu súc sanh biến thái, như thế nào gánh vác được. Ánh mắt Dương Binh lué lên, nhưng lại hướng phía Dương Lỗi lao đến. Không chút nào chú ý Dương Hữu công kích, Dương Hữu thấy thế thầm nghĩ không tốt, bề bộn lế lên muốn ngăn trở Dương Binh, trong miệng hô, ngươi đi mau, đi mau, hắn muốn tự bạo, ngươi đi càng xa càng tốt, Dương lỗi nghe xong, không khỏi thầm mắng, mình không có khả năng hướng phía trong phòng, bên trong là có hạ trúc, Xuân Lan cùng tào tư nhã, vì vậy hai cánh mở ra, hướng phía bên ngoài bay đi, tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước so sánh đề cao gấp trăm lần, mà Dương Binh lại theo ý niệm điên cùng chống đỡ. Vậy mà lần nữa bộc phát ra chiến lực kinh người, sinh sinh thoát khỏi dương hữu dây dưa, hướng phía dương lỗi đuổi đi theo, tốc độ cực nhanh để cho người líu lưỡi. Dương lỗi giật mình không thôi, thằng này tốc độ rõ ràng vượt qua mình rồi, hơn nữa tự hồ so với mình nhanh hơn 3 phần. Trong nội tâm dương lỗi tinh tường, chỉ cần mình kiên trì, có thể kiên trì một phút đồng hồ tuyệt đối sẽ thắng lợi. Giờ phút này dương binh đã ở vào trạng thái bạo tẩu, ở vào biên giới dầu hết đèn tắt. Đây chẳng qua là hồi quan phản chiếu mà thôi, trước khi chết điên cuồng, nhưng cũng là dị thường khủng bố, tiểu súc sanh, ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, ngươi không chạy thoát được đâu, ha ha, ha ha, ta muốn kéo ngươi đệm lưng, chết đi, cùng ta chết, cùng một chỗ theo ta mà đi, dương binh điên cuồng cười nói, sau đó toàn bộ thân hình dương binh bạo nổ tung ra, năng lượng trùng kích rõ ràng giống như bom nguyên tử bạo tạc, không khí bốn phía lập tức bị xé nứt. Tạo thành một chân không cực lớn, mà năng lượng cuồng bạo này, hướng phía dương lỗi xông thẳng lại, chỗ phương hướng dương lỗi, là phương hướng chủ yếu gặp công kích, cái năng lượng cuồng bạo này, lại để cho dương lỗi cảm giác khó thở, bành bành bành, phong đao thất sát, lục sắc hợp nhất, dương lỗi chợt quát một tiếng, phong ẩn đao ra, hướng phía trước bổ ra một đạo, toàn lực làm, một kích này gần như là tháo nước khí lực toàn thân của hắn, rầm rầm rầm, dương binh tự bạo khí kinh triệt tiêu không ít, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán, tiếp tục hướng phía Dương Lỗi trùng kích đi qua, lúc này Dương Lỗi đã không có khí lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn khí kình đem mình hoàn toàn bao phủ, chương 147, bản thân bị trọng thương. 2. Dương Hữu thấy thế không khỏi vong hồn bốc lên, nếu Dương Lỗi cứ như vậy tử vong, cái kia như thế nào cho phải, như thế nào không phụ lòng mẫu thân của hắn bàn giao nhắn nhủ nếu như hắn tử vong rồi, đến lúc đó mẫu thân hắn trở về, Tuy vấn việc này, chỉ sợ toàn bộ dương thị nhất tộc cũng có họa diệt tộc, quyết không thể để cho dương lỗi có việc, dương hữu phi thân đi tới địa phương dương binh tự bạo, khục khục. Khục khục, lúc này dương lỗi gian nan bò lên, khóe môi nhết lên vết máu, y phục trên người bị tạc chỉ còn mấy sợi vải, toàn thân miệng vết thương vô số, vết máu loan lỗ, người không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt, thấy dương lỗi đứng lên, dương hữu kích động không thôi, khục khục, còn chưa chết. Dương Lỗi ho ra vài bún máu nước, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, giờ phút này thể nội kinh mạch đa số bị phá hư, muốn chữa trị, không biết muốn bao lâu thời gian, lần này nếu như không phải tu luyện thiết bố Sam Quyển 2 mà nói, đoán chừng thật sự thua rồi, Dương Hữu tự nhiên tin tường, lúc này Dương Lỗi bị thương nghiêm trọng, năng lượng bạo tạc nổ tung khủng bố như vậy, Dương Lỗi rõ ràng không chết, nhưng không chết nhất định là bản thân bị trọng thương, Dương Binh vốn là vũ đế đại viên mãn lại ăn vào 3 miếng cuồng bạo đan, tăng trưởng 120 lần chiến lực, tu vi đủ so sánh võ thánh hậu kỳ. Nói cách khác Dương Binh tự bạo tương đương với một võ thánh hậu kỳ cường giả tự bạo, quy năng như vậy có thể nghĩ là khủng bố bực nào, dù cho Dương Binh đã tiêu hao không ít đạt đến tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng tối thiểu nhất cũng tương đương với một võ thánh sơ kỳ tự bạo. Võ thánh sơ kỳ tự bạo tương đương với một kích toàn lực của võ thánh hậu kỳ, dương lỗi lại có thể tiếp được. Cái này hoàn toàn vượt quá Dương Hữu ý liệu, bất quá cũng là may mắn không thôi, nếu như Dương Lỗi cứ như vậy chết, đó mới phiền toái lớn rồi, ngươi ngồi xuống, ta chữa thương cho ngươi, Dương Hữu nói ra, Dương Lỗi biết rõ bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, nghe vậy khoanh chân ngồi xuống, ăn vào ba viên hồi nguyên đan, Dương Hữu cũng không hỏi nhiều, gặp Dương Lỗi khoanh chân ngồi xuống, hơn nữa ăn vào đang dược, xong trưởng dáng ở phía sau lưng hắn, một cổ chân khí hùng hồn đưa vào trong cơ thể hắn, Đem dược lực 3 viên thuốc kia hóa giải ra Sau đó không ngừng đã thông kinh mạch bị ngăn cản 10 phút sau Dương hữu thu hồi chân khí Kế tiếp dựa vào chính ngươi rồi Cái chân linh này của ta thời gian đã đến Dương lỗi nhẹ gật đầu Ra hiệu tự mình biết Giờ phút này Hạ Trúc Xuân Lan còn có tào tư nhã sớm Đã đuổi tới bên người Dương lỗi Thấy hình dáng Dương lỗi thảm như vậy Không khỏi lo lắng không thôi Thiếu gia, ngươi, ngươi hiện tại như thế nào Hạ Trúc nói Các ngươi viện ta trở về Lúc này tuy dương lỗi khôi phục một ít, nhưng xa xa không có đạt tới tình trạng có thể tự mình hành tẩu, cần người viện mới được, tam nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, một bên một cái, viện dương lỗi chậm rãi đi về hướng sân nhỏ, lúc này tư tinh cư cũng bị phá hư không thành bộ dáng giống như đã tao ngộ bão lớn, toàn bộ sân nhỏ để cho người nhìn không ra bộ dáng lúc trước, bất quá đáng được ăn mừng chính là, chỉ là ngoại viện bị phá hư mà thôi, nội viện tuy cũng bị liên lụy, nhưng lại không phải rất nghiêm trọng. Dương lỗi bị tam nữ viện tiếng nhập trong phòng, sau đó vất vất tay ra hiệu tam nữ đi ra ngoài, bọn người hạ trúc cũng biết, dương lỗi lần bị thương này quá nghiêm trọng, cần chữa thương khôi phục, liền đóng cửa lại, bất quá cũng không có ly khai, tam nữ đều thủ ở ngoài cửa, thay dương lỗi hộ pháp, lúc này dương lỗi đã nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nội thị, kinh mạch toàn thân bị hao tổn, tuy trải qua dương hữu hỗ trợ, nhưng vẫn là thập phần nghiêm trọng, không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục đấy. Huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, huyền nguyên bí quyết sinh ra chân khí không ngừng chữa trị lấy kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể, khôi phục lấy thương thế, sau nửa giờ, dương lỗi mở mắt, thương thế khôi phục non nữa, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm, thương thế đã không thể khỏi hẳn, như vậy cũng chỉ có hối đoái đang dược chữa thương, xem xét đang dược có thể chữa thương, trước kỳ tuyết dung linh đang là không tệ chẳng qua hiện nay thương thế so với lần trước nghiêm trọng nhiều lắm, Tuyết Dung Linh đang tuy tốt, nhưng chỉ sợ không đủ để cho thương thế hoàn toàn khôi phục. Tuyết Sơn Ngọc Thẩm Hoàng, như vậy liền chỉ có Tuyết Sơn Ngọc Thẩm Hoàng này rồi, đương nhiên Đại Hoàng Đan cũng có thể, bất quá so sánh với Đại Hoàng Đan, cái Tuyết Sơn Ngọc Thẩm Hoàng này thích hợp hơn. Tuyết Sơn Ngọc Thẩm Hoàng, địa giai bát phẩm đang dược, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tuyết Sơn Ngọc Thẩm Hoàng này cần 25 vạn điểm tích lũy hối đoán. Nhưng đối với dương lỗi hiện tại mà nói, 25 vạn điểm tích lũy giá trị này cũng không tính quá nhiều. Vừa đánh chết vương tử thông vị vũ đế đại viên mãn cảnh giới này, điểm tích lũy của dương lỗi dĩ nhiên đạt đến 171 vạn. Bất quá đáng tiếc chính là, dương binh kia thuộc về tự bạo mà vong, cũng không phải dương lỗi đánh chết, cho nên dương lỗi không thể đạt được điểm kinh nghiệm EXP cùng điểm tích lũy giá trị khi dương binh tử vong. Đinh, phải chăng hối đoái địa giai bác phẩm tiên dược chữa thương tuyết Sơn Ngọc Thìm Hoàng. Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Tuyết Sơn Ngọc Thềm Hoàng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi lấy ra Tuyết Sơn Ngọc Thềm Hoàng này, nhìn xem dược hoàng bạch sắc ống ánh sáng long lanh trong tay, Dương Lỗi không khỏi thầm mắng hệ thống hấp huyết quỷ, một quả đan dược nho nhỏ này là 25 vạn điểm tích lũy a, nếu như không phải mình tiểu phát một số còn thật không nở. Ăn vào Tuyết Sơn Ngọc Thềm Hoàng này, một cổ dược lực ôn hòa lập tức dung nhập trong cơ thể, phát ra đến bên trong tứ chi Bách Hải không ngừng chữa trị thương thế chứ hoàn toàn khỏi hẳn. Tuyết sơn ngọc Thìm hoàng không hổ là tiên dược chữa thương, tốc độ chữa trị này so với trước khi không có phục dụng phải nhanh hơn gấp trăm lần, như vậy xuống dưới dùng không được bao lâu liền có thể khôi phục, đại khái qua đến sáng là có thể khỏi hẳn rồi. Dương Lỗi vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. 3 giờ sau, Dương Lỗi mở mắt, giờ phút này tu vi đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có chỗ tinh tiến, mà thương thế bên trong cơ thể gần như toàn bộ tốt. Chỉ còn lại có một chút vấn đề nhỏ mà thôi, thương thế đã tốt được không sai biệt lắm, bên kia nhìn xem chiến lợi phẩm như thế nào, lần này sử dụng một tấm chân linh phù, còn có một tấm đại lực kim cương phù để cho dương lỗi thịt đau không thôi, hai loại phù triện là dùng điểm tích lũy cũng đổi không đến đấy, chương 148, luyện chế kinh huyết đan. Chân linh phù không cần phải nói, đây chính là một ti chân linh của vũ thần, tốn hao một cái giá lớn đấy. Một vũ thần cảnh giới cao thủ làm ra một tấm chân linh phù liền ý nghĩa hắn ở trong một hai năm thời gian mới có thể khôi phục lại, đối với tu luyện ảnh hưởng thật lớn, hơn nữa sẽ hao tổn mục tiêu tinh huyết, đối với tu luyện giả mà nói, tinh huyết ý nghĩa thọ nguyên, đối với những vũ thần kia, nhất là vũ thần cường giả tu vi càng cao, tinh huyết chính là mệnh trăng của bọn họ, có đầy đủ tinh huyết liền ý nghĩa có đầy đủ thọ nguyên, có đầy đủ thọ nguyên ý nghĩa có khả năng đột phá tầng thứ càng cao. Đối với tu luyện giả cấp độ kia mà nói, tuy cầu cảnh giới càng cao là trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy bất quá là mây bay mà thôi. Cho nên chân linh phù này không thể bảo là không trân quý, thậm chí so với những thực phẩm linh khí kia còn muốn quý trọng. Mà một tấm chân linh phù, cùng một tấm đại lực kim cương phù kia đổi lấy, bất quá là một quả cuồng bạo đan, còn muốn một phần công pháp mãng sơn kình mà thôi. Trong nội tâm dương lỗi thầm hô lỗ lớn rồi, một quả cuồng bạo đan này, cũng chỉ tăng lên 40 lần chiến lực mà thôi, hơn nữa tác dụng phụ thật lớn, so với đại lực kim cương phù trên lệch quá xa. Bất quá ở thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy hiệu quả một chút, mà mảng Sơn Kinh này ngược lại là một môn công pháp không tệ. Mảng Sơn Kinh, bản thiếu, địa giai cửu phẩm công pháp, sau khi luyện thành có di sơn đảo Hải Chi Năng, một trong vương gia gia truyền tuyệt học, rõ ràng còn là bản thiếu, mà cái tàn bản này đã đạt đến địa giai cửu phẩm, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt. Cái này nếu như là bản đầy đủ mãn sơn kình, đây chẳng phải là thuộc về thiên giai công pháp, thần cấp võ học rồi hả, đây rốt cuộc nên học hay không? Vấn đề là cái mãn sơn kình này không trọn vẹn, nếu như mãn sơn kình nguyên vẹn mà nói, dương lỗi sẽ không chút do dự học tập, nếu là bản thiếu, không biết có tác dụng phụ hay không, nghĩ nghĩ, dương lỗi vẫn là quyết định trước không học tập, để đó nói sau, đợi về sau có thời gian lại học, làm xong hết thảy, dương lỗi cũng cảm giác có chút ít mỏi mệt. Dù sao thương thế tuy khôi phục, nhưng tinh thần lại cực độ mệt mỏi, cho nên dương lỗi nằm ở trên giường, sau một lát liền ngủ, lúc tỉnh lại, dương lỗi cảm giác sản khoái tinh thần, trước kia cảm giác mỏi mệt hể quét là sạch, thương thế dĩ nhiên là toàn bộ khôi phục. Sau một lần kinh nghiệm huyết chiến, Tu Vi lại có chỗ tinh tiến, ăn hết bữa sáng, dương lỗi phân phó hạ trúc đi tìm người chữa trị tiểu viện này, mà mình thì cũng là lúc nên luyện chế tinh huyết đang rồi, nhìn nhìn triệu vũ chuẩn bị dược liệu cho mình. Trong đó tinh huyết thảo có 15 gốc, cái này đều là dược liệu khó được, một cây tinh huyết thảo nếu như ăn vào mà nói, có thể gia tăng 30 năm công lực, đây chính là võ giả bình thường tha thiết ước mơ, không nghĩ tới triệu vũ rõ ràng thoáng cái lấy ra 15 gốc, để cho dương lỗi không khỏi không cảm khái hắn đại thủ bút, 15 gốc tinh huyết thảo này đủ để so sánh một kiện thần khí rồi, ra nhìn xuống đan phương, đan phương tinh huyết đan này cũng không phải quá phức tạp. Bất quá đối với trình tự gia nhập các loại dược liệu có yêu cầu thập phần nghiêm khắc, hơn nửa thời gian nên nắm chắc thỏa đáng, trên lệch từng phút từng giây cũng làm cho luyện chế thất bại, đây cũng chính là nguyên nhân tinh huyết đang rất khó luyện chế ra thập thành, khống chế như vậy, coi như là đạt đến cửu phẩm luyện đan sư cũng không thể làm được, trừ khi là luyện đan sư thập phẩm trở lên mới có thể, mà hôm nay Sùng Vũ Đại Lục đã không có nghe nói qua có vị luyện đan sư nào đột phá thập phẩm. Ngay cả triệu gia lão tổ cũng chỉ là ở không lâu trước mới tiến vào cửu phẩm, mà hắn cửu phẩm luyện đang sư cảnh giới, luyện chế chính thành đang còn có chút khó khăn, luyện chế thập thành đang căn bản không có khả năng. Bất quá cái này ở trước mặt dương lỗi căn bản không phải việc khó gì, có hệ thống khống chế, hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu. Hết thảy chuẩn bị xong, dương lỗi liền bắt đầu luyện đang. Lần thứ nhất luyện chế, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, dương lỗi gia nhập một quả tử tương quả. Dù sao TNH huyết đan này cũng không phải đan dược bình thường, đã thất bại liền đáng tiếc, thuộc luyện đan, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công tinh huyết đan, điểm kinh nghiệm EFP 100 triệu, khí công giá trị 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 1 triệu, độ thuần thuộc tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi thuộc luyện đan thăng cấp, một lần liền thành công, dương lỗi đại hỷ, hơn nửa điểm kinh nghiệm EFP rõ ràng phong phú như vậy, thuộc luyện đan cũng thăng cấp rồi, đây là niềm vui ngoài ý muốn A thuộc luyện đan từ trung cấp lên tới cao cấp, lúc này mới bao lâu, thăng cấp đến cao cấp thuộc luyện đan, như vậy cũng ý nghĩa mình có thể luyện chế ra địa giai đan dược, địa giai thập thành đan, đó là thuộc loại trâu bò cỡ nào, tiểu hoàng đan, tuyết dung linh đan đang dược như vậy, mình cũng có thể luyện chế ra, chỉ cần mình đạt được đan phương mà nói, bất quá xác suất thành công y nguyên rất nhỏ. Nhưng có thể luyện chế đã là một loại đột phá cực lớn, hiện tại Dương Lỗi đạt đến cao cấp thuộc luyện đan Lại đến luyện chế huyền giai đang dược mà nói, căn bản là không cần lo lắng sẽ thất bại, xác suất thành công tuyệt đối đạt đến 60%, tăng thêm tử long đỉnh, như vậy nói cách khác huyền giai đang dược xác suất thành công đạt đến 70% trở lên, đương nhiên cái này chỉ chính là luyện chế ra đến thập thành đan, đối với dương lỗi mà nói, luyện chế ra 8 phần đan cũng ý nghĩa là luyện chế thất bại, đan dược thành công tối thiểu nhất đều là chính thành đan, ra nhìn xuống tinh huyết đang luyện chế ra đến, một lò đan dược này. Tổng cộng thành đan 10 viên, trong đó hai quả là chính thành đan, là phế đan, luyện chế xem như thất bại, mà 8 viên khác đều là thập thành đan. Nói cách khác lần này luyện chế đan dược, tổng cộng đã lấy được 8 viên tinh huyết đan. Tinh huyết đan, huyền dai cửu phẩm thập thành đan, một quả tinh huyết đan có thế kéo dài 20 năm thọ nguyên, cực kỳ trân quý, dương lỗi không khỏi chảy nước miếng. Một quả tinh huyết đan này, phục dụng xuống dưới có thể gia tăng 20 năm tuổi thọ, quả thực biến thái tới cực điểm Nếu như phục dụng nhiều hơn mà nói, đây chẳng phải là có thể trường sanh bất lão rồi hả? Bất quá dương lỗi phát hiện bên trong 8 viên tinh huyết đan này, có một quả lộ ra tương đối đặc biệt, lấy ra một quả tinh huyết đan tương đối đặc biệt kia, một cái giám định thuộc xuống dưới, địa giai nhất phẩm tinh huyết đan, thập thành đan, một quả có thế kéo dài 50 năm thọ nguyên, dương lỗi vuốt vuốt đầu của mình, xem ra tinh huyết đan này cũng có phân đẳng cấp đấy, đây là một quả địa giai nhất phẩm tinh huyết đan. Mà những thứ khác đều là huyền dai cửu phẩm tinh huyết đan, địa dai nhất phẩm cùng huyền dai cửu phẩm, mặc dù chỉ kém một cấp mà thôi, nhưng lại nhiều hơn 30 năm tuổi thọ, chương 149, chế tác ẩn thân phù. 1. Tại Sùng Vũ Đại Lục, người bình thường tuổi thọ là 100 tuổi tầm đó, mà tiến vào Vũ Sư Cảnh Giới có thể đạt tới 150 tuổi, Vũ Vương thì có thể đạt tới 200 tuổi, đạt tới Vũ Hoàng lại gia tăng 50 năm tuổi thọ. Mà vũ đế cảnh giới có thể có 300 năm tuổi thọ, về phần võ thánh mà nói, có thể có 500 năm tuổi thọ, vũ thần là 800 năm tuổi thọ, đương nhiên đây cũng không phải tuyệt đối đúng, mà là đại khái như thế, cho nên đối với một ít người ở vào biên giới đột phá nhưng thọ nguyên không nhiều mà nói, một quả tinh huyết đang tuyệt đối là trọng yếu vô cùng, có rất nhiều người trong 10 năm hoặc là 20 năm có thể đột phá, nhưng không có nhiều thọ nguyên như vậy. Như thế một quả tinh huyết đan đối với hắn trọng lượng đã tới rồi loại tình trạng nào, liền có thể nghĩ rồi, tiêu hao một phần dược liệu, luyện chế ra 8 viên tinh huyết đan, đã là rất tốt, vốn dương lỗi còn muốn luyện chế, bất quá nghĩ nghĩ liền được rồi, làm người không thể quá mức lòng tham, lần thứ hai luyện chế lại không nhất định có thể thành công, nhìn tinh huyết đan thập thành này, dương lỗi lại xem chính thành đan, trước khi Triệu Vũ từng nói qua, tinh huyết đan này phải là thập thành đan mới có thể sử dụng, Mới có thế gia tăng thọ nguyên, mà không phải thập thành đan dược, là một loại kịch độc, phục dụng sẽ tận phế tu vi, hao hết thọ nguyên mà vong, hai viên đan dược này không có đạt tới thập thành, nhưng lại bất đồng, không phải như tinh huyết đan hiện lên trong suốt đỏ sậm sắc, mà là vàng nhạc sắc, thi triển giám định thuật, kết quả lại để cho dương lỗi giật mình không thôi, đây không phải tinh huyết đan, mà là một loại đan dược khác, gọi là tinh lực đan, tinh lực đan, huyền dai bác phẩm đan dược, sau khi ăn vào, Dưới võ thánh trong vòng 1 giờ, vô lượng phát ra bao nhiêu, cũng có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, không tác dụng phụ, dương lỗi lắp bất kinh hải, cái này cũng có thể sao? Ăn vào có thể tiếp tục một giờ, vô lượng phát ra bao nhiêu cũng ở trạng thái đỉnh phong, như vậy cái đang dược này rất nghịch thiên, nhưng vì cái gì Triệu Vũ nói với mình tinh huyết đang không phải thập thành đang luyện chế ra là độc dược, lại xem xét, đằng sau có một dãy chữ nhỏ, tinh lực đang, lúc luyện chế tinh huyết đang diễn sinh ra kết quả. Dương lỗi giờ mới hiểu được, thì ra tinh lực đang này cũng không phải tinh nguyên đang thất bại, mà là thời điểm luyện chế diễn sinh ra đang dược, mặc dù không có kéo dài tuổi thọ biến thái như vậy, nhưng thực sự không đơn giản, rõ ràng có thể duy trì một giờ đỉnh phong phát ra, còn không có tác dụng phụ, cái đang dược này, đủ để so sánh những địa dai đang dược kia rồi, thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt, dương lỗi cẩn thận từng ly từng tí thu vào, trong nội tâm âm thầm may mắn. May mắn trước kia mình không có đem hai viên phế đăng này vứt bỏ, bằng không thì thiệt thòi lớn rồi. Loại đăng dược này tuyệt đối là đăng dược cực phẩm trong cực phẩm, thuốc hay hành tẩu giang hồ, vào nhà cướp của A. Những tinh lực đăng này tuyệt đối so với trước kia đấu giá địa nguyên đăng cho lực nhiều hơn. Nếu như xuất ra đi bán đấu giá đoán chừng sẽ điên đoạt, nhưng dương lỗi là sẽ không xuất ra bán đấy. Hiện tại mới có hai quả như vậy mà thôi. Nói giỡn, mình sử dụng còn chưa đủ, làm sao có thể cầm lấy đi bán. Luyện chế xong đang dược, dương lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn hệ thống, hôm nay điểm tích lũy giá trị đã đạt đến 236 vạn điểm, 236 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái rất nhiều thứ rồi, hôm nay thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của mình xem như quá ít, nếu như lại đến hai cái vũ đế đại viên mãn chỉ có cùng bạo đăng, mình tuyệt đối là gánh không được đấy, cho nên phải hối đoái một ít thứ tốt đến, đương nhiên muốn nhất đúng là thiết bố Sam Quyển ba kia, cho nên vừa xem xét hệ thống, Dương lỗi liền chạy tới chỗ thiết bố Sam Quyển 3. Bất quá để cho Dương lỗi thất vọng chính là thiết bố Sam Quyển 3 này cũng không có hiện ra ở bên trong hối đoái hệ thống. Nhưng tiểu lý phi đao lại có thể hối đoái rồi. Mình hôm nay có 236 vạn điểm tích lũy. Một bản bí tịch tiểu lý phi đao bất quá chỉ là 25 vạn mà thôi. Hôm nay Dương lỗi có thể nói là đại tài chủ. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái tiểu lý phi đao. Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp tiểu lý phi đao. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cực phẩm linh khí tiểu lý phi đao, nghe được hệ thống nhắc nhở, dương lỗi còn cho là mình nghe lầm, rõ ràng còn có phụ tặng, mình bất quá là hối đoái tiểu lý phi đao bí tịch mà thôi, lại không nghĩ rằng còn phụ tặng một thanh phi đao, hơn nữa cái phi đao này còn là cực phẩm linh khí, chẳng lẽ hệ thống hôm nay đại hạ giá hay sao, bất quá bất kể như thế nào đây là chuyện tốt, có tiện nghi không chiếm, đây chẳng phải là kẻ đần rồi, tiểu lý phi đao. Tu luyện đến mức tận cùng có thể trảm phá hư không, phá tan thời gian cùng không gian chướng ngại. Theo tu vi tu luyện giả tăng lên, quy lực không ngừng đề thăng, nhìn xem điểm này, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, lợi hại như vậy. Tu luyện cực hạn rõ ràng có thể trảm phá hư không, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, đây quả thực nghe rợn cả người rồi. Bất quá dương lỗi tin tường, muốn đạt tới trình độ như vậy, tuyệt đối không phải cái cấp độ này có thể hiểu rõ, tu luyện đến mức tận cùng. Cái cực hạn này đến cùng chỉ chính là cảnh giới gì, hoàn toàn là khái niệm trống rỗng, cho nên tiểu lý phi đao này uy lực đến cùng như thế nào, phải học qua mới biết được, mà chui phi đao kia lại để cho ánh mắt dương lỗi sáng ngời, lại là thuộc tính có thế phát triển, hơn nữa cũng có tỷ lệ gây ra nhất kích tất sát, thậm chí so với phong ẩn đao của mình còn mạnh hơn một chút, tỷ lệ nhất kích tất sát đạt đến 1 phần ngàn, so với phong ẩn đao một phần vạn tỷ lệ tất sát muốn lớn hơn nhiều, đinh. Chúc mừng người chơi học tiểu lý phi đao, đinh, cực phẩm linh khí tiểu lý phi đao tự hành khóa lại, phù hợp độ đạt tới 100%, cái hệ thống nhắc nhở này lại để cho Dương Lỗi lập tức sững sờ, muốn biết có thể khóa lại, bình thường đều là cấp bậc thần khí, mà tiểu lý phi đao này bất quá là một thanh cực phẩm linh khí mà thôi, rõ ràng tự hành khóa lại rồi, trước kia chu xong ẩn đao kia của mình cũng không có tự hành khóa lại, chẳng lẽ chui phi đao này có chỗ kỳ lạ gì hay sao, cầm trong tay nhìn kỹ xem. Đánh giá rất lâu, lại không có phát hiện cái gì, dương lỗi đành phải thôi. Học xong tiểu lý phi đao, dương lỗi cũng không nóng lòng nếm thử, mà là tiếp tục hối đoái. Bởi vì lúc trước hai lần đều bị thụ thương thế nghiêm trọng, cho nên lần này dương lỗi ý định hối đoái nhiều một ít đang dược chữa thương. Trong đó tuyết sơn ngọc thiềm hoàng hiệu quả là so sánh tốt, còn có cửu hoa ngọc lộ hoàng cũng rất không tồi. Chương 150, chế tác ẩn thân phù. 2. Tiêu hết 25 vạn điểm tích lũy hối đoái một khỏa tuyết sơn ngọc thiềm hoàng. Mặt khác tiêu hết 30 vạn điểm tích lũy hối đoái hai khỏa cửu hoa ngọc lộ hoàng. Ngay lúc này ba khỏa đang dược hao tốn 55 vạn điểm tích lũy. Bất quá dương lỗi cũng không đau lòng. Dù sao đây chính là đồ vật bảo vệ tánh mạng. Nhiều một chút trong tay. So sánh bảo hiểm. Như thế tính ra. Mình thoáng cái liền tiêu hết 80 vạn điểm tích lũy giá trị. 236 vạn điểm tích lũy liền chỉ còn lại có 156 vạn Sử dụng giống như nước chảy bất quá kế tiếp một vật lại để cho dương lỗi thập phần đỏ mắt đó là một thanh trường kiếm Bạch Long kiếm thanh kiếm này là một kiện cực phẩm linh khí có thể huyễn hóa ra chân long đối địch quy lực vô cùng bất quá lại cần Bạch Long huyết mạch mới có thể nhận chủ phát huy hiệu quả lớn nhất mà dương lỗi tự nhiên không cho là mình có bạch Long huyết mạch bất quá sợ dĩ dương lỗi đỏ mắt cũng không phải đem chui kiếm này cho mình sử dụng mà là cho thị nữ bạch Tố Trinh còn không có thức tỉnh kia của mình Một khi bạch tố trinh thức tỉnh liền là thánh thú chân chính, thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng võ thánh sơ kỳ, thậm chí có khả năng có thể chiến thắng võ thánh trung kỳ, dù sao bạch tố trinh không phải nhân loại, thuộc về ma thú, nghiêm khắc nói đến, ma thú một khi có thể hóa thành nhân hình, cũng có thể xưng là yêu, bạch tố trinh này là bạch xà biến thành, dương lỗi suy đoán, nàng có lẽ có mang huyết mạch bạch Long bạch Long kiếm này có lẽ có thể nhận chủ, nếu như nàng có thể sử dụng bạch Long kiếm này mà nói, Như vậy thực lực tất nhiên sẽ gia tăng không ít, thực lực của nàng gia tăng tự nhiên cũng như là thực lực của mình gia tăng, cái này không có bao nhiêu khác nhau, nàng đã nhận mình làm chủ, là tuyệt không có khả năng phản bội đấy, nhìn xuống, chui bạch long kiếm này cần điểm tích lũy giá trị là 30 vạn, cũng không tính là nhiều, chẳng qua hiện nay bạch tố trinh còn không có thức tỉnh, nên không cần hối đoái, dù sao bạch long kiếm này cũng sẽ không chạy trốn, buông tha cho bạch long kiếm này, tiếp tục xem xuống dưới. Kế tiếp một phương pháp chế tác phù triện lại để cho con mắt dương lỗi sáng ngời, cái phù triện này rất hữu dụng, rất cường đại, dùng để trình coi mỹ nữ tắm rửa là nhất, đương nhiên dùng để đối phó địch nhân, dùng để chạy trốn cũng là cực kỳ cường đại, cái kia chính là ẩn thân phù, cái ẩn thân phù này là địa giai nhất phẩm phù triện, tuy có thể tàn hình thời gian không dài, chỉ có nửa giờ mà thôi, nhưng chớ có xem thường nửa giờ này, nửa giờ này có thể làm rất nhiều chuyện rồi ẩn thân phù này không chỉ là đem thân thể biến mất, còn đem khí tức bản thân hoàn toàn biến mất, là thật biến mất bất quá có một điểm đáng tiếc là thời điểm sử dụng ẩn thân phù nếu như phát động công kích mà nói như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu lực, nói cách khác cái ẩn thân phù này chỉ có thể ở trạng thái không phải chiến đấu, một khi đấu vỏ động thủ, trừ khi là dùng để chạy trốn, hoặc là mượn cơ hội đánh lén, bất quá cho dù như vậy cũng đã là nghịch thiên ẩn thân phù này cho dù là vũ thần cảnh giới cũng chưa chắc có thể khám phá, trừ khi siêu việt vũ thần cảnh giới, cho nên ẩn thân phù này nhất định phải hối đoái ra, chế tác nhiều hơn. Nếu ta đánh không lại có thể trốn, sử dụng ẩn thân phù chạy trốn, đây là phương pháp xử lý tuyệt hảo. Cái phương pháp chế tác ẩn thân phù này, cần 50 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái, đây chính là thập phần đắt đỏ rồi, bất quá cũng là đáng giá đấy. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái phương pháp chế tác ẩn thân phù. Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương pháp chế tác ẩn thân phù. Lần nữa tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy, đã lấy được phương pháp chế tác ẩn thân phù này. Như thế mình tổng cộng tiêu hao 130 vạn điểm tích lũy. Hôm nay còn thừa lại 106 vạn điểm tích lũy. Thoáng cái tiêu hao hơn phân nữa, đã muốn chế tác ẩn thân phù. Dương lỗi lại hao tốn 6 vạn điểm tích lũy hối đoái một ít lá bùa, chu sa chế phù. Những thứ này đều là hàng thượng đẳng. Bởi vì chế tác ẩn thân phù tuyệt đối không thể qua loa xong việc, như thế điểm tích lũy giá trị biến thành 100 vạn, còn có 100 vạn điểm tích lũy, nhìn xem có thế hối đoái cái gì nữa hay không, dù sao đợi chờ mình là còn có kim bài sát thủ đấy, đương nhiên Dương lỗi đoán chừng thu thập hết kim bài sát thủ, chắc chắn sẽ không có bạch kim sát thủ lợi hại hơn rồi, bởi vì thiên tinh lâu có một quy củ, phái ra sát thủ mỗi tăng lên một cấp độ, liền cần gia tăng tiền thuê, mà Dương Binh cái cố chủ này đã bị treo. Như vậy tự nhiên không có khả năng lại gia tăng tiền thuê rồi Cho nên nếu như lần thứ ba kim bài sát thủ ám sát thất bại Liền không khả năng sẽ lần nữa phái ra sát thủ rồi Cho nên chỉ cần là có trợ giúp Dương lỗi liền hối đoái Đương nhiên cuối cùng ít nhất cũng sẽ lưu lại 30 vạn điểm tích lũy Với tư cách dự trữ Dùng để ứng phó có chuyện xảy ra Vô luận làm cái gì cũng nên vì mình lưu lại một đường lui Đây là phải đấy Đại lực kim cương hoàng Dương lỗi không khỏi sửng sốt xuống Đây không phải đại lực kim cương phù đang dược bản sao, thuốc tăng lực, không tệ, không tệ, nhìn xuống thuộc tính, phát hiện đại lực kim cương hoàng này mặc dù không có biến thái như đại lực kim cương phù có thể gia tăng gấp trăm lần chiến lực, nhưng mà rất tốt, có thể tăng phút gấp 20 chiến lực. Hối đoái, cái này cần hối đoái xuống, 50 vạn điểm tích lũy giá trị, cái này cũng cần 50 vạn điểm tích lũy, bất quá may mắn là đang phương, nếu như chỉ là một khỏa đại lực kim cương hoàng mà nói. Như vậy cũng không có tất yếu hối đoái rồi, 50 vạn điểm tích lũy giá trị coi như là có thể rồi. Hối đoán, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Đan phương đại lực kim cương hoàng. Cái đại lực kim cương hoàng này cũng là địa giai nhất phẩm đang dược, nếu như không phải thuộc luyện đan của mình tăng lên, đạt đến cao cấp mà nói, còn luyện chế không đi ra, mà đại lực kim cương hoàng này chủ dược lại là ma hạch lục cấp ma thú trở lên, ma hạch đẳng cấp càng cao, như vậy luyện chế ra đan dược càng tốt, phẩm cấp cũng càng tốt. Tại đây giải thích một chút, mấy đan phương cùng phương pháp chế tác phù triện gì đó, chỉ phẩm cấp là chỉ luyện chế hoặc là chế tạo ra đến đan dược phù triện phẩm cấp thấp nhất, nói cách khác đan phương đại lực kim cương hoàng là địa giai nhất phẩm, như vậy luyện chế ra đan dược thấp nhất là địa giai nhất phẩm, nếu như sử dụng tài liệu càng tốt, ví dụ như ma hạch đẳng cấp càng cao luyện chế ra đan dược, phẩm cấp cũng càng cao, có thể sẽ là địa giai nhị phẩm, tam phẩm, cũng không nhất định chính là địa giai nhất phẩm.